Tập 25 Không biết đã bao lâu trôi qua Cho đến khi đèn báo trên cửa phòng vỗ thuật Chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây Bác sĩ phụ trách ca sinh nở Thở phào nhẹ nhõm Tươi cười bước ra Bà tháo khẩu trang Nhìn quay một lượt Ai là người nhà Tôi Trình hoài thứ phản xạ có điều kiện giơ tay lên Giới bộ quân phục nghiêm trang Đôi lông mày dịu dàng Đáy mắt nhốm màu xanh nhạt mệt mỏi Không hiểu sao anh nín thở Chờ đợi câu nói tiếp theo. Chúc mừng, chúc mừng. Là một cậu nhóc. Nặng 6 cân 6 lạng. Mẹ tròn con vuông. Tô hồi và Trình Bách Thành cùng thở vào nhẹ nhõm. Đặc biệt là tô hồi. Mặc dù được chăm sóc chu đáo. Nhưng không thể chống lại sự sói mòn của thời gian. Tóc bạc phơ. Nghe bác sĩ nói. Mẹ tròn con vuông. Thì càng mừng rỡ mà khóc. Trong phòng phẫu thuật. Chuyển đến tiếng trẻ sơ sinh khóc vang như sẽ tan mản đêm, là tiếng cành báo hiệu bình minh đến. Ngay tối nay, anh đã trở thành một người cha thực sự. Ngôi nhà của hai người lại chào đón thêm một sinh mệnh mới, giống như một chiếc khuya cài vào số phận, khiến họ gắn bó với nhau cả đời, không bao giờ chia lìa Một lúc lâu sau, đường ninh nằm trên giường bệnh, được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Chán cô ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt, cơ thể sau khi sinh còn rất yếu. Trình hoài thứ tiến lên ba bước Nắm lấy cổ tay cô Mười ngón tay đan chặt vào nhau Anh không nói nên lời Để diễn tả tâm trạng lúc này Giới hàng mi dài như lông quạ Đôi mắt đen ngập tràn tình cảm chưa từng có Cảm ơn em, Ninh Ninh Cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn Một quân nhân Trung Quốc Không hề nhíu mày trước môn vàn khó khăn Lúc này Đôi mắt cũng đỏ hoe Hơn nữa, nhìn thấy đường Ninh sinh xong Mọi thứ đều tốt Trong lòng anh cảm thấy an tâm hơn bất cứ điều gì. Anh cong môi, vẫn trầm ổn và kín đáo, đáy mắt dâng lên những cảm xúc khó tả. Còn nữa, anh đến muộn rồi. Nếu kết thúc huấn luyện thêm một chút nữa, chắc chắn anh sẽ không thể thấy cảnh đứa trẻ chào đời quan trọng này ngay từ phút đầu tiên. Một khi bỏ lỡ, sẽ trở thành tiếc nuối. Đường ninh mấp máy môi, trong mắt lấp lánh, không muộn đâu. Trình hoài thớ có thể trở về vào ngày cô sinh con đã là một bất ngờ ngoài dự kiến. Bên kia y tá dọn dẹp, bế đứa trẻ đến cho họ, vui vẻ nói. Có muốn nhìn con của mình không? Tô hồi vươn tay ra trước để xem, háo hức nhìn đứa trẻ mềm mại như nếp. Cô đã biết từ bác sĩ rằng em bé là con trai, vẫn không quên tự mình kiểm tra, cười tủm tỉm nói. Là một cậu con trai có củ quý, Đứa trẻ thực sự rất nhỏ Toàn thân trắng hồng Tiếng khóc rất trong trẻo Nhìn là biết đó là một đứa trẻ khỏe mạnh Tô hồi kịp thời để trình hoài thứ Người mới làm cha Trải nghiệm cảm giác đó Trình hoài thứ bế đứa trẻ còn vụng về Anh học theo tư thế của tô hồi Để bế con trai Kết quả là đứa trẻ mềm mại Như nếp khóc lớn hơn Phải mất một lúc mới nín Trong chốc lát anh cúi mắt Từng chút một nhìn đứa trẻ mới sinh này. Tay cũng nhỏ, chân cũng nhỏ, tròn vo như cục bột. Quả thực không quá lời khi gọi là đứa trẻ mềm mại như nếp. Không biết đứa trẻ này lớn lên thế nào? Đứa ninh thở vào nhẹ nhõm, nhìn chầm chầm vào trần nhà, nhẹ giọng hỏi. Ông xã, chúng ta có đẹp không? Con chúng ta? Trình hoài thứ nhìn khuôn mặt nhăn nhốm của đứa trẻ, tâm trạng rất tốt, nói. Khá đẹp. Chỉ cần đợi lớn thêm chút nữa. Cô lấy lại chút sức lực. Nhìn đứa trẻ mềm mại như nếp trong đôi. Trình hoài thứ thật sự có thể hùng hồn tuyên bố rằng đẹp. Đội ninh vừa buồn cười, vừa bất lực. Thành thật hỏi. Đội trưởng, anh có thể có thêm bộ lọc 10 lần cho con ta chúng ta không? Nhưng nói như vậy thì hầu hết trẻ sơ sinh đều như vậy. Có lẽ phải đợi ngũ quan mở ra mới có thể phân biệt được đẹp hay không đẹp. Tô hồi vội vàng nhảy ra để bù đắp. Gen của con và hoài thứ đều không tệ. Đứa trẻ rất xinh. Đường ninh ánh mắt dịu dàng, nhìn đứa trẻ mềm mại như nếp, còn có chút mong muốn được bế nó. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Trình hoài thứ trùng lòng, nhếch môi, nhún vai nói. Anh đã mua rất nhiều quần áo trẻ em để cho bé gái. Trước khi trở về sang thành, anh đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi, đi dạo quanh trung tâm thương mại. Vì tiềm thức của anh nghĩ vậy, cộng thêm thời gian gấp gáp, anh đã mua toàn bộ quần áo màu hồng phấn. Để con trai mặc chắc chắn là hơi miễn cưỡng. Đừng ninh nhắc nhở. Cẩn thận, con trai lại khóc vì anh đấy. Quả nhiên, có vẻ như hành động này của bố đã khiến đứa trẻ mềm mại như nếp vô cùng đau lòng. Đứa trẻ vừa mới bình tĩnh lại thì tiếng khóc càng lớn hơn. Đợi đến khi dỗ đứa trẻ ngủ. Trình Hoài Thứ mới thông báo tin vui trong nhóm Vợ tôi sinh rồi Một thằng nhóc Sáu cân sáu lạng Mọi thứ đều bình an Không cần nghĩ nhiều Nếu sinh con gái Giọng điệu của anh chắc chắn là sinh một tiểu công chúa So sánh hai bên Anh thực sự là nô lệ của con gái Các bình luận bên dưới liên tiếp Vui như mở cờ Toàn là lời chúc mừng Thống nhất trình tề Chúc mừng đội trưởng trình có quý tử Mạch Á Tùng tất nhiên đã thấy tin tức Trình Hoài Thứ công bố trong nhóm. Nhưng anh là người không theo khuôn phép nhất trong số đó. Nội dung anh đã đăng. Âm thầm biến thành. Chúc mừng đội trưởng Trình có con trai ở tuổi xế chiều. Sự cay độc của Mạch Á Tùng vẫn như trước. Chỉ nói như vậy thôi thì chưa đủ. Anh còn không quên thêm một câu. Cũng chúc mừng chính mình được làm cha nuôi. Trình Hoài Thứ nhìn chằm chằm vào bốn chữ. Có con trai ở tuổi xế chiều thầm nói với đứa trẻ trong tã, con trai, bố xin lỗi con, bố chọn cho con một người cha nuôi như vậy, tạm chấp nhận vậy. quả nhiên đàn ông dù nhiều tuổi thế nào, sự ngây thơ cũng không bao giờ phai nhạt. trình hoài thứ lặng lẽ ngồi bên mép giường, nhìn đôi mắt cô, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. dưới ánh đèn, nhẫn cưới của hai người sáng lấp lánh, khoảnh khắc đó đã tịnh hình thành vĩnh cửu. một ngày sau khi sinh. Cuối cùng tên của em bé cũng được đặt. Tên ở nhà là Nhất Nhất. Tên thật là Trình Tri Ngật. Tri Ngật đồng âm với biết lễ nghĩa, hiểu đúng sai. Chữ Ngật lấy từ câu thơ, ngạo nghẽ đứng giữa trời đất, hái được cả sao trên trời. Sau khi đặt tên xong, Tô Hồi không ngừng khen ngợi, cười hì hì nói. Tên đặt hay lắm. Trong nôi trẻ em, cục bột nhỏ cuộn tròn thành một cục, hơi thở rất nhẹ, hai má ửng hồng, Nhìn là biết ngủ say Đường Ninh canh trường bên cạnh Lầm bẩm một tiếng Nhất nhất Đây là kết tinh tình yêu của cô và Trình Hoài Thứ Cũng là một sinh mệnh nhỏ bé mới chào đời Trong một gia đình Đáng nói đến là Tên này là do chính Trình Hoài Thứ đặt Cô hiểu được tấm lòng của anh Quân nhân Trung Quốc Vừa toàn năng vừa kiên cường bất khuất Đường Ninh tin rằng Đứa trẻ nhỏ này sẽ sớm lớn lên thôi Theo thời gian trôi đi Từng chút thay đổi của Nhất Nhất Đều hiện rõ trong đôi mắt mọi người Đó là một cảm giác vui mừng vô song Mà đến khi Khuôn mặt nhỏ của Nhất Nhất Không còn nhăn nheo như lúc mới sinh Đường Ninh mới tin vào câu nói Rèn tốt thì con sinh ra Chắc chắn xinh đẹp của tô hồi Đường nét của đứa trẻ Dần trở nên rõ ràng ngũ quan thậm chí có thể nhìn ra Chỗ nào giống trình hoài thứ Chỗ nào thì giống đường Ninh Đôi mắt đen láy, lông mi cong dày Làn da trắng nõn Chỉ cần treo chọc một chút là cười Ngoại hình gần như thừa hưởng hết Những ưu điểm của cô và Trình Hoài Thứ Tất cả những ai bế nhất nhất Đều rất yêu quý Thậm chí Trình Hoài Thứ còn nảy ra ý định Mặc cho con trai bộ quần áo Trẻ em màu hồng phấn mà anh mua về Về chuyện này Đương nhiên là đường ninh phản đối Dù sao nhất nhất cũng rất đẹp trai Nếu mặc quần áo màu hồng Có vẻ như rất dễ nhìn bị nhầm thành con gái Lý do của cô cũng rất thuyết phục Đội trường trình Dù sao cũng phải để nhất nhất từ nhỏ Đã có chút khí khái nam nhi chứ Đến đây Trình hoài thứ cuối cùng cũng đành cất đống quần áo trẻ em nữ Mà anh mua về vào trong đáy tủ Khi nhất nhất đầy tháng Mạnh Á Tùng cuối cùng cũng được bế đứa trẻ một lần Hồi đó Mạnh Á Tùng là người gọi to nhất trong nhóm nói rằng muốn làm cha đỡ đầu của đứa trẻ. Lần đầy tháng này, cậu ấy cũng hào phóng tặng không ít mô hình Lego, khối xếp hình, đủ loại máy chơi game mà con trai thích. Phải nói là cậu ta đã nghĩ rất chu đáo. Nhất nhất còn chưa tỉnh ngủ, mạnh Á Tùng đã làm một động tác suyệt để đứa trẻ nằm im trong vòng tay mình. Giây tiếp theo, toàn thân cậu ấy cứng đờ. Sau khi định thần lại, thì đi kiểm tra tình hình tã giấy. Quả nhiên thằng nhóc này thực sự không coi anh ta là người ngoài. Cả nhà cười ẩm lên. Mạnh Á Tùng cần mẫn tay tã, vừa xấu hổ, vừa cười hớn hở. Thằng nhóc, đây là món quà đầu tiên mà con tặng cho cha đỡ đầu của con à? Chỉ có một đứa trẻ nhỏ như vậy, cửa trên đầu anh ta mà làm càn. Anh ta mới không tức giận chút nào, ngược lại còn thấy buồn cười. Nhất nhất không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên bật cười. Trong nháy mắt lại còn quả khóc lên. Trẻ sơ sinh, thực sự là loại người khó nắm bắt cảm xúc nhất. Cuối cùng, Trình Hoài Thứ cầm lấy cái trống tắc để chuyển hướng sự chú ý của đứa trẻ. Nhất nhất há miệng, chưa mọc răng, chỉ biết bĩu môi, đưa tay ra với lấy cái trống lắc che trong, trong tay bố. Đôi mắt đen lái sáng lấp lánh, thực sự rất giống như những vì sao nhỏ. Muốn chơi không? Anh vừa ngồi sổ bên nôi, giọng nói dịu dàng. Trên tay cầm một món đồ chơi trẻ con rất không phù hợp với khí chất của anh Đường Ninh cảm thấy ấm áp trong lòng Những người đàn ông nói rằng Không chăm sóc được con cái Phần lớn chỉ là không để tâm mà thôi Hơn nữa xem ra Chỉ cần trình hoài thứ ra tay Đứa trẻ nhỏ này sẽ bị chế ngự hoàn toàn Sau khi sinh con Đường Ninh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cứng sắn là lấy lại vóc dáng Cô tự nhận thấy Mình đã bổ sung quá nhiều trong thời kỳ mang thai Vì vậy, ngoài thời gian ở cữ, vẫn ăn uống đủ chất. Sau khi hết cữ, chế độ ăn uống tự động trở lại tiêu chuẩn của một vụ công với chính mình. Chỉ ngoài thứ không có lý do gì để ngăn cản cô. Anh biết rõ, cô gái nhỏ trong lòng có chừng mực, biết mình đang làm gì ở trong từng giai đoạn, hai người ngầm hiểu nhau. rảnh rỗi Đường Ninh ở nhà ép tay chân, tập yoga, tiện thể ôn lại các bước cơ bản trong vũ đạo cổ điển. Gần đây, đoàn biểu diễn đang chuẩn bị giàn dựng một tiết mục hoàn toàn mới. Cô chắc chắn muốn giành được vai sáng giá nhất trong số đó. Không quá một tháng sau, sau khi đường Ninh sinh con xong, cô trở nên gầy gò hơn, tứ chi thon thả, trắng nõn như tuyết, cổ dài, ngược lại còn có thêm vài phần hương vị so với trước khi sinh con. Ngay cả Hạ đào nhìn thấy sáng người của cô cũng phải thốt lên để ngưỡng mộ. Ninh Ninh, cậu xem. Tớ đã nói cậu sẽ không béo lên mà. Hạ Đào tiếp tục khen ngợi không kiêng nể gì. Sinh một đứa con, còn đẹp hơn trước. Đường Ninh bất đắc dĩ, phải ra hiệu dừng lại, ngại đến nỗi đỏ cả tai. Cô là người như vậy, chỉ cần ngại ngùng là sẽ biểu hiện rất rõ ràng. Hạ Đào khoanh tay, đang thông thả đi vòng qua phòng khách. Bỗng nhiên mắt cô ấy sáng lên, cầm lấy một chiếc hộp hình chữ nhật. Cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng ở trên Đồ chơi này không tệ Đợi nhất nhất lớn thêm một chút nữa Chắc chắn chứ rất vui Trong lúc im lặng Đường ninh bổ sung thêm Mạnh á tùng tặng Hạ đảo nhách mép Không chịu thua Lấy từ trong một chiếc hộp lớn mà cô mang đến Một chiếc khăn quảng cổ nhỏ Và một đôi găng tay nhỏ Do chính tay cô ấy đan Cô ấy liền háng rộng Nhấn mạnh với đứa trẻ Nhất nhất Nhớ là mẹ đỡ đầu đang cho con đấy nhé. Một cha đỡ đầu, một mẹ đỡ đầu. Thực sự giống như đang nganh đua với nhau vậy. Ai nhìn vào trạng thái không nói thẳng ra của hai người cũng đều sốt ruột. Đường ninh biểu hiện quan niệm tình cảm của hạ đào nên vẫn luôn không xen vào. Nhưng cứ để tình hình phát triển như vậy, hai người yêu nhau, giết nhau, chẳng mấy chốc sẽ khắc sâu vào trong xương tủy. Hạ Đào rất tò mò về phân công công việc gia đình sau khi cô sinh con Nên đã háo hức hỏi Ninh ninh, ở nhà của hai người thì ai dành thời gian chăm sóc con hơn vậy? Sốt cuộc nhìn bề ngoài, trình hoài thứ lạnh lùng nghiêm nghị Trong quân đội là người nói một không hai Nếu nói ở nhà chăm con thì hình ảnh đó thực sự không thể tưởng tượng nổi Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút Phát hiện trong cuộc sống hàng ngày Ngược lại Trình Hoài thứ chăm sóc em bé nhiều hơn một chút Đừng nghi ngờ Thật sự là Trình Hoài thứ Đường Ninh chống khuỷu tay Vẻ mặt nghiêm túc Mới sinh được khoảng nửa năm Cô đã quay trở lại đoàn biểu diễn để tập luyện và lưu diễn Không để cho vị trường đoàn của đoàn biểu diễn bị bỏ trống quá lâu Thỉnh thoảng kết thúc lưu diễn Ngồi xe nửa đêm về nhà Đường Ninh phải xem nhất nhất trong mới nghỉ ngơi Một đêm nọ, cô vừa mệt mỏi nhắm mắt lại Thì cảm nhận được động tĩnh Trình Hoài Thứ nhấc chăn lên Mặc dù nhà đã thuê một bảo mẫu một tháng Nhưng đã quá muộn Trình Hoài Thứ thường có thói quen tự tay chăm sóc nhất nhất Lúc này, phòng khách sáng như ban ngày Ánh đèn mờ ảo, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Nhất nhất có lẽ đói bụng tỉnh dậy Đang khóc rất to Trình Hoài Thứ bế con trai ra khỏi nôi Nhẹ nhàng dựa vào vai để rỗ dành. Anh vừa ôm con trai Vừa đi lấy bình sữa pha sữa bột Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Đường ninh mơ mà ngồi dậy Vị trí bên cạnh đã trống không Chỉ có thể nghe thấy tiếng người Trong phòng khách hạ thấp Nhưng không nghe rõ nói gì Cô hoàn toàn tỉnh táo Trong lòng lại đập thỉnh thịch Vừa đi xếp lê đến phòng khách Cô thấy trình hoài thứ Đang trong dáng vẻ của một ông bố Mới vào nghề Còn rất xa sáng, tỷ lệ sữa bột và nước rất chuẩn. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám cho, lưng thẳng tóc, mái tóc mỏng rất gọn gàng. Còn nhất nhất, nằm trong vòng tay anh đang ôm bình sữa uống, một cục sữa, uống sữa lại càng ngây thơ, đáng yêu. Anh đỡ lấy đáy bình sữa, ánh mắt lấp lánh. Thằng nhóc, nhớ kỹ cho bố, bố là bố của con. Có lẽ câu nói này được coi là nghiêm túc. Những lời sau đó, anh nói từng chữ một, tràn đầy sự ôn hòa. Ngủ đi có được không? Đừng làm ồn để mẹ con nghỉ ngơi. Mẹ con rất vất vả. Cô cũng không hiểu, Trình Hoài Thứ tự tin ở đâu mà đứa trẻ nhỏ có thể hiểu được câu phức tạp như vậy. Nhưng có thể thấy đối với con trai, anh nói ra rất ít lời yêu thương. Tình cảm chứa đựng bên trong thường nặng nề như núi xanh. Hai cha con ở bên nhau. Sự quan tâm anh thể hiện qua ánh mắt Ngang hàng với tình yêu của cô Dành cho Nhất Nhất Đường Ninh xoa xoa hốc mắt cay cay Nhưng trong lòng lại như được ngâm trong mật ong Kết hôn vì tình yêu Quan trọng hơn bất cứ điều gì Sau đó Nhất Nhất càng ngày càng đảo lộn đêm ngày Tuổi còn nhỏ Đã bắt đầu cuộc sống ngày ngủ Đêm thức Có thể nói là sinh ra để làm hành hạ người khác May mắn thay Cả hai đều có chung một nhận thức Đó là đều rất coi trọng việc chăm sóc con cái Dù bận rộn đến đâu Nhiệm vụ nặng nề đến đâu Thời gian rảnh rỗi khi về nhà Có thể nói là phần lớn đều dành cho tri ngật Đặc biệt là trình hoài thứ Anh đối xử với con trai rất kiên nhẫn Nhất nhất còn chưa biết nói Chỉ có thể gọi EA là trình hoài thứ Anh đối với con trai Đều có sự kiên nhẫn tốt đến không ngờ Nhất nhất còn chưa biết nói Một ngày nọ Nhưng khi nhìn thấy Trình Hoài Thớ, cảm giác dựa dẫm cũng giống như gặp mẹ. Đôi mắt đen láy của nhất nhất cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trong nhà và quay đi quay lại. Cậu bé cũng không hiểu tại sao Kim giờ lại quay vòng tròn. Cái đầu nhỏ như chứa đựng hàng vạn câu hỏi tại sao. Còn Trình Hoài Thớ sau khi thực hiện nhiệm vụ, vừa về đến nhà, đã đến lúc chơi với con trai như thường lệ. Anh vẫn chưa đi tắm nên vẫn mặc chỉnh tề quân phục. Cà vạt nghiêm chỉnh, nút áo cài cẩn thận. Cuối cùng, sự chú ý của Nhất Nhất cũng chuyển từ đồng hồ sang người bố. Cậu bé đưa tay ra, một cái chạm nhẹ vào vai của Trình Hoài Thứ đang cúi xuống. Nhất Nhất dùng một tay, nắm lấy quân hàm của anh, không dùng nhiều sức, nhưng hoàn toàn không chịu buông tay. Còn muốn cái này à? Trình Hoài Thứ vui vẻ, cuộc đôi mắt nhạt nhẽo, nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt đen láy của con trai. Nói một cách nghiêm túc danh dự này của bố Là do bố tự mình giành được Con cũng phải tự mình giành lấy Đối với trình hoài thứ Anh chưa bao giờ muốn con trai mình Phải đi theo con đường nào đó Chỉ cần là thứ mà nhất nhất thích Thì dù có gian nan chắc trở Cũng phải do chính cậu bé Tự mình đi trên con đường đó Đằng sau Đường ninh vừa lau tóc Vừa mỉm cười nhẹ Không ngờ quan hệ giữa cha con họ Đã đến giai đoạn sâu sắc như vậy Điều đáng mừng duy nhất Là trình hoài thứ không có ý định Để chi nhất sống trong chế độ Quản lý nhân sự Còn sau này có thực hiện hay không Thì không biết Khi đứa trẻ được 8 tháng tuổi Tâm trạng của Đường Ninh cũng theo hy vọng Mà không ngừng phấn khích Người ta nói rằng lúc này Nhiều trẻ sẽ bắt đầu nói Ngay cả khi nói những từ đơn giản Cũng có nghĩa là đã bước một bước tiến lớn Lần đầu làm mẹ Cô ấy đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại khoảnh khắc trọng đại này. Vì vậy, Đường Ninh đã gọi điện riêng cho Trình Hoài Thứ giọng điệu phân khích như một cô gái sắp được nhận kẹo yêu thích nhất. Anh đoán xem, con sẽ gọi gì trước? Trình Hoài Thứ hiểu tâm trạng phấn khích của cô, liền thuận nước đẩy thuyền. Có lẽ là gọi mẹ. Cô gái nhỏ nhíu mày, tố cáo. Em thấy anh đã dậy nhất nhất. Gọi bố nhiều lần rồi. Được rồi. Hàm muốn thắng thua của cô gái nhỏ đều được sử dụng vào những nơi kỳ lạ. Nhưng khi nhất nhất tròn một tuổi, không những không nói được mà còn không biết đi. Vào lúc bắt đầu, đứa trẻ mặc một chiếc áo nhỏ do hạ đào tự tay đan, bò trên bàn để lấy đồ ăn vặt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào sự lựa chọn của chi nhất. Người ta nói rằng nhìn từ nhỏ đến già Có thể chứng kiến nhất nhất bắt được gì Cũng được coi là một điều may mắn Ngay chính giữa là chiếc bánh sinh nhật trò một tuổi của cậu bé Trên đó trang trí rất nhiều loại trái cây Có trái cây, cam, mù trái cây nồng nàn, màu sắc tươi tắn Nói chung trẻ em đều không cưỡng lại được sự hấp dẫn của bánh trái cây Tuy nhiên nhất nhất lại đi ngược lại Thậm chí cậu bé còn không thèm nhìn chiếc bánh, mà chỉ cần cầm lấy một chiếc huy chương ở góc bàn. Đó là huy chương thợ săn mà Trình Hoài Thứ là quân nhân Trung Quốc, đạt được trên trường quốc tế. Phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt và chế độ đào thải mới có thể đạt được. Mức độ quý hiếm của huy chương có thể tưởng tượng được. Ngay cả chính giữa là chiếc bánh sinh nhật một năm tuổi của cô. Trên bánh được trang trí rất nhiều loại hoa quả, có cả quả mọng nước, cam. Mùi trái cây rất nồng nàn Màu sắc lại bắt mắt Thường thì trẻ nhỏ không cưỡng lại được Sự hấp dẫn của bánh kem trái cây Nhưng nhất nhất lại làm ngược lại Nó thậm chí còn không thèm nhìn Bánh kem lấy một cái Trực tiếp với lấy một chiếc huy chương Ở một góc bàn Nhất nhân vẫn quỷ trên chiếc bàn cao Mày mở mắt Cười dơ cao chiếc huy chương đó Một chiếc huy chương tròn Xung quanh có cảnh ô liu Toàn bộ sáng lấp lánh Cùng với bàn tay dơ cao huy chương của Nhất Nhất, những vị khách đằng sau cũng nổ ra những chàng hoan hô. Mạnh Á Tùng lộ ra ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, sơ ngón cái với đứa trẻ. Được, hổ phụ sinh hổ tử, sau này chỉ còn trông vào phúc đức của con thôi. Việc Nhất Nhất cầm huy chương thợ săn cũng là điều mà đường ninh và trình hoài thứ không ngờ tới. Nhưng đường ninh chỉ vui vẻ trong chốc lát, Trên mặt vẫn là vẻ lo lắng. Sau khi tròn một tuổi, tình trạng nhất nhất không nói được và không đi được vẫn không cải thiện. Nói thật, Đường Ninh hơi lo hoảng. Cô còn kéo trình hoài thớ thảo luận về việc trẻ chậm nói, chậm đi có bình thường không? Hai người theo lời khuyên của Tô Hồ đến bệnh viện Nhi. Bác sĩ quan sát tình hình của nhất nhất. Trấn an như trích ngừa. Mỗi đứa trẻ phát triển không giống nhau. Hai người... Là lần đầu làm bố mẹ. Khó tránh khỏi việc lo lắng quá mức. Về nhà đi. Có thể dành nhiều thời gian để dạy trẻ nói. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sau đó nhiệm vụ dạy đi bộ thuộc về trình hoài thứ. Đường Ninh thì chịu trách nhiệm để nhất nhất nói. Quá trình giảng dạy của trình hoài thứ không được xuôn sẻ. Anh bỏ hết sự nghiêm khắc. Gần như mỗi bước đều dắt nhất, nhất đi về phía trước. Nhưng nhất nhất đi loạn trọng. Bước chân như dẫm lên bông vậy Còn giác mặt của Trình Hoài Thứ không mấy đẹp Luôn có cảm giác dây tiếp theo Sẽ như huấn luyện lính mới thay đổi đột ngột Trên thực tế Anh gánh vác trên vai danh phận Người thầy đầu tiên của đứa trẻ Vừa uy nghiêm Vừa không mất đi sự kiên nhẫn Khi Đường Ninh kể lại chuyện này Vẻ trêu chọc trên mặt cô không hề giảm Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái Nhìn nhau cười Vợ anh nói có lý Đường Ninh chưa kịp phản ứng, anh đã vùi đầu vào cổ cô, thì thảo nói, bảo vệ đất nước, phải bắt đầu từ trẻ em. Trong nháy mắt, suy nghĩ của cô chậm lại một chút, cảm thấy sáng vẻ này của trình hoài thứ không giống như đang nói đùa. Trình hoài thứ dùng thực tế chứng minh rằng mình đã thực sự nghiêm túc trong việc dạy con trai đi bộ. Kể từ ngày đó, mỗi ngày trong nhà đều vang vọng khẩu hiệu, nghiêm, đứa nghiêm, chuẩn bị đi bộ. Trong những việc không có đường lui, anh chắc chắn là một người cha nghiêm khắc nhất. Nhất nhất đi sẽ ngã, nhiều nhất là ngã một cái, sẽ không nghiêm trọng lắm. Dưới sự bảo vệ của trình hoài thứ, trí nhất đều đi trên những tấm đệm mềm được trải nhiều lớp, vì vậy tình trạng va chạm về cơ bản không nghiêm trọng. Nhưng sau khi nhất nhất ngã, anh tuyệt đối sẽ không chủ động giúp đỡ, mà nhìn đứa trẻ viện vào đồ đạc bên cạnh, tự mình đứng dậy. Cha mẹ không thể giúp con đi trên hết con đường đời, nhiều nhất chỉ đóng vai là người lái đò thôi. Trình hoài thứ vô cùng tán thành, ngã cũng được, thất bại cũng vậy. Anh sẽ phủ sạch bụi bẩn trên người đứa trẻ, nhưng sẽ chọn buông tay, để đứa trẻ không hoành lại, tự mình tiến về phía trước. Chuyện xảy ra bước hoạt vào một buổi chiều đầu năm mới đầy nắng, đang vào giữa mùa đông, sau một đêm tuyết phủ trắng xóa. Buổi trưa ở Giang Thành cuối cùng cũng có nắng, ánh sáng ấm áp chiếu sọi, dần dần tuyết bên ngoài tan chảy. Lại là một năm mới, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn vở kịch chân mật ở các địa phương, đường ninh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ngắn ngày. Tương tự, Trình ngoài thứ được quân đội cho nghỉ phép, cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cô và đứa trẻ, như một gia đình, chính là đoàn tụ tốt nhất. Cô ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí. Trình hoài thứ thì giúp nấu trà. Hương trà lan tỏa. Rất có thể thanh tâm tĩnh thần. Trí nhất đã ngủ say trong nôi. Bây giờ là thời gian riêng tư. Mà cả hai đều ngầm hiểu. Trong quá trình đường ninh nhắm mắt dưỡng thần. Cô nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Lúc đầu cô không để ý. Chỉ nghĩ là nhất nhất tỉnh dậy rồi đang làm ấm lên. Vừa ăn một miếng bánh quy. Thì nhất nhất tự xuống khỏi giường trẻ em Đi rất trôi chảy đến trước mặt hai người Kéo giải giọng trẻ con gọi Ba Mẹ Phát âm của nó không chuẩn Nhưng chỉ hoài thứ nghe rất rõ ràng Và cũng chắc chắn rằng Đứa trẻ này gọi là ba ba Mẹ mẹ Đường ninh vừa kinh vừa mừng Có vẻ hơi không thể tin được Nhất nhất của bọn họ không kêu thì thôi Một khi kêu Thì thật kinh người Có phải là tiểu gia hỏa này trực tiếp học cả bộ, đi bộ và nói chuyện không? Đội trưởng Trinh, cô còn chưa kịp nút miếng bánh quy trong miệng, mở to đôi mắt hạnh nhân, không giấu được sự phân khích. Con trai anh biết nói rồi. Do trong miệng có một miếng bánh quy, nên cô nói con trai nghe giống như con ngỗng. giây tiếp theo, nhất nhất nhào vào lòng trình hoài thứ, cọ vào quân phục của anh, giọng trẻ con nũng nịu cầu xin. Ba, bế Chỉ một hành động đơn giản như vậy Thực sự có thể làm tan chảy trái tim mọi người Quan trọng là Hành động làm nũng nhà vào lòng anh của đứa trẻ này Sống hệt đường ninh Không biết là học theo tự lúc nào Trình hoài thứ nhẹ nhàng bế nhất nhất trong lòng lên cao Tầm mắt ngang bằng với nó Khích lệ nói Có muốn gọi lại một lần nữa không? Nhất nhất đảo mắt Lặp lại những gì đã nói lúc nãy Ba Anh đặt nhất nhất vào ghế đu Đồ nét lông mày dịu dàng ra vẻ chỉ bảo Không đúng là ba ba Đứa trẻ có vẻ hiểu Không hiểu Chớp chớp hàng mi Trịnh hoài thớ véo nhẹ má nó Không thấy phiền Nó lần nữa được không Ba ba Sau khi tập luyện vài lần Cuối cùng chi nhất cũng nói đúng Trịnh hoài thứ xoa đầu nhất nhất Ánh mắt dịu dàng Con trai ngoan thật thông minh Niềm vui bất ngờ hôm nay cũng khiến tảng đá lớn trong lòng cô hoàn toàn buông xuống, trả qua giai đoạn khai sáng về lời nói. Sau đó, chi ngật bắt đầu điên cuồng học vẹt. Trong thời gian này, sở thích lớn nhất của nó là bắt chước lời nói của ba mẹ. Có những lời nói trong đó khiến Đường Ninh đỏ mặt tía tai, ví dụ như có lúc nhất nhất chưa ngủ, nghe cô và Trình Hoài thứ gọi nhau thế nào, nó bắt chước theo. Đội trưởng, bế Vợ, hôn Trẻ con vẫn chưa hiểu được ý nghĩa Của những lời này Chỉ cảm thấy rất buồn cười Giọng trẻ con mềm mại, vẻ mặt vô hại Nhưng đối với đường Ninh Thì không phải như vậy Đây không phải là dạy hư con trai của mình sao Có câu nói Oan có đầu, nợ có chủ Đường Ninh đương nhiên không thể Truy cứu trách nhiệm của con trai Cô chuyển hướng mục tiêu tấn công Trách móc hoài thứ Anh xem xem anh làm chuyện tốt gì này? Trình Hoài Thứ không hiểu tại sao lại nhún vai, thoải mái tiếp lời. "Xin lỗi vợ, sau này sẽ chú ý." Yết Hầu anh chuyển động, khi cười nhẹ, tùy ý lại trầm ổn. Hai loại khí chất trái ngược nhau, kết hợp rất tốt trên người anh. Chính là bản tính trời sinh có thể nói chuyện không có căn cứ thành trắng đen. Đường Ninh không nói gì, Vẻ lạnh lúng nơi khóe mắt và lông mày Cho thấy cô vẫn chưa hết giận Trình hoài thứ cố tình chiêu cô Nâng cầm cô lên lướt trên bờ môi Để anh đền mù bằng thân xác cũng được Nói xong anh cúi xuống hôn Đường ninh Chuyện này hình như đang phát triển theo một hướng kỳ lạ Trong trí nhớ của nhất nhất nhỏ Ba luôn dạy nó phải trở thành Một người đàn ông đích thực Chảy máu, đổ mồ hôi Chứ không được rơi nước mắt Không được động một chút là khóc Lớn thêm một chút phải học cách tự làm mọi việc Nó rất thích ba Nhưng cũng sợ ba Nỗi sợ đó không chỉ có sự rụt rè Mà còn có cả sự kính trọng và ngưỡng mộ cha Từ tận đáy lòng Trong nhận thức của nhất nhất còn nhỏ Ba là siêu nhân vô sở bất năng Đồ chơi hỏng thì chỉ cần qua tay ba Là có thể sửa lại nguyên vẹn Một số người gặp ba đều phải chào ba Nhưng rồi một ngày nào đó Nó cũng sẽ hiểu rằng Cha mẹ đều sẽ già đi Trên thế giới này không có siêu nhân Chỉ có từng người bình thường Sống vì lý tưởng và niềm tin trong lòng Trình Hoài Thứ là một trong số đó Trải qua gian khổ và đen tối Vẫn mang theo ánh sáng trên người Khác về cách nuôi dạy con Của Trình Hoài Thứ Đường Ninh có thể nó là một bậc cha mẹ Yêu thương con Chỉ cần đứa trẻ không đụng đến giới hạn Trong những chuyện nhỏ nhặt khác Cô có thể đáp ứng hết mức Thậm chí có thể nói là nuôi chiều Trên bàn ăn Cô đã quen với quy tắc gia phong, ăn không nói, ngủ không nói, thời ông nội Trình còn sống. Trình Hoài Thứ ở trong quân đội nhiều năm, đương nhiên cũng thích ăn uống yên tĩnh hơn. Là một thành viên trong gia đình, trí nhất từ nhỏ đã học theo ba mẹ, cũng cái thời điểm này. Sau khi cô giúp việc nấu cơm xong, nó rất tự giác cầm thìa, ngoan ngoãn, ngồi trên ghế, trẻ em ăn cơm, đường ninh đeo yếm cho ăn nhất nhất. Dù sao trẻ con ăn tự ăn vẫn chưa thành thạo, sợ làm bẩn quần áo. Phần của Tri Ngật là bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không lãng phí. Điều này cũng liên quan đến cách dạy con của hai người từ nhỏ. Tri Ngật dùng thìa múc cháo, từ từ đưa vào miệng. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, làn da lại trắng trẻo, mịn màng. Nhìn lâu giống hệt như một chiếc bánh bao nhỏ. Ăn xong, chi Ngật lườn ngoan ngoãn, ngồi xuống ghế trẻ em tự đưa bát đồ đã dọn sạch cho cô giúp việc. Đường ninh thấy khóe môi thằng bé dính hạt cơm. Liền nhắc nhở, dùng ngón tay chỉ xuống. Không ngờ nhất nhất trực tiếp, chạy đến trước mặt cô. Mẹ, lau miệng. Nó chạy lon ton, lon ton. Ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, vô tư làm nũng. Rồi sao thì không ai chịu được sức tấn công của một đứa trẻ xinh đẹp. Đường ninh lấy khăn lau miệng cho nhất nhất dặn dò. Được rồi. Có thể thấy nhất nhất đang lớn dần lên Nó không còn như giai đoạn Ngày đêm đảo lộn kia Sẽ vô thức khóc lóc Từ khi học được cách đi và nói Tính cách của nó dần trở nên điềm đạm Phần lớn thời gian Không giống những đứa trẻ trai Cùng độ tuổi ẩm ý như vậy Ăn xong cô giúp việc ở lại Dọn dẹp bàn ăn và rửa bát Đường ninh liền ở bên xếp Chơi xếp hình với nó Nghe nói trò chơi này có tác dụng phát triển trí nã cho trẻ nhỏ sau khi cô dựng xong khối xếp hình, hai người liền ngồi đối diện nhau một cách yên tĩnh, chỉ nhất chống cằm. thực sự có chút sáng vẻ người lớn, nó cúi đầu, dáng vẻ càng giống chỉnh hoài thứ thu nhỏ. luật chơi rất rất đơn giản, rút một khối, phải đảm bảo khối xếp hình không đổ. nếu ai rút khối khiến khối xếp hình đổ thì thua. một ván không dài, đường niên không cố ý nhiều nhất nhất, chỉ là trong quá trình suy nghĩ có chút mất tập trung. Lúc ra tay liền rút nhầm một bước Kết quả hiển nhiên Chi ngật thắng cuộc thi xếp hình Nhất nhất cong môi Vỗ tay, tự vỗ tay cho mình Sau vài ván đường ninh liền dọn dẹp làn tàn cuộc Của trò chơi xếp hình Nghĩ đến trước tiên Phải cho thằng bé đi tắm đã Ngay lúc này Nhất nhất đột nhiên đứng dậy Bước những bước chân ngắn vào phòng Lúc đầu nó khoanh tay Sau đó mở lòng bàn tay ra Bên trong có một số viên kẹo sữa trắng lớn Cho mẹ Nhất nhất đưa kẹo cho cô Ánh mắt trăng veo không chút nhuốm màu Đổ ninh hơi ngạc nhiên Ngồi sổm xuống Ôm thằng bé vào lòng Hít mũi hỏi Tại sao đột nhiên lại muốn cho mẹ ăn kẹo Chi ngật cụp hàng mi xuống Từng chữ một nói Mẹ thua cuộc Nhưng mẹ đừng buồn Cô nhịn cười hỏi ngược lại Ăn kẹo thì sẽ không buồn sao Ba nói trẻ con ăn kẹo sẽ không buồn, chỉ nhất vỗ ngực, vẻ mặt tự hào. Ba còn nói thêm một điều nữa, đó là còn phải nói coi mẹ như là một công chúa vậy. Câu nói này quả thực rất giống những gì Trình Hoài Thứ có thể nói ra. Đường Ninh ôm con trai, cân nhắc trọng lượng, quả thực nặng hơn không ít. Tiểu ngật của bọn họ thật sự lớn lên từng ngày, sự thay đổi này khiến người ta trở tay không kịp. Cũng khiến Đường Ninh không khỏi cảm thán rằng Thời gian không chờ đợi một ai Ngoài cửa Trình Hoài Thứ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện Giữa hai mẹ con một lúc Anh khoanh tay, cười thầm không nói gì Buổi tối Nhóc Tiểu Ngật cuốn quyết định đòi ngủ cùng mẹ Sau khi tắm rửa thơm tho Cậu bé chạy một mạch Tới phòng của Đường Ninh Chui gọn trong ổ chăn Hơi thở đều đều Trên người vẫn còn thang thỏng mùi sữa Trình Hoài Thứ tắm xong liền đi vào phòng ngủ chính Anh vẫn chưa mặc áo Đường nét cơ thể mượt mà xương quai xanh nhô cao, tinh tế Tùy ý vuốt mái tóc lọn còn hơi ướt Những giọt nước theo đường nét Rõ ràng chảy xuống Đường ninh đưa ngón trỏ áp vào môi Chớp mắt Chú ý bảo anh đừng đánh thức đứa con đang ngủ say Người đàn ông nhíu mày Không khách sáo Bế cục bột nếp nhỏ sang phòng bên cạnh Không chút thương lượng Anh đặt con trai vào chiếc giường trẻ em, đắp chăn đầy đủ để cậu bé ngủ ngon lành. Vì ngủ quá say nên Tiểu Ngật hoàn toàn không biết động tĩnh xung quanh, cũng không bị động mà tỉnh. Vì vậy, trình hoài thứ canh giữ bên giường một lúc rồi mới an tâm trở về phòng ngủ chính. Đường ninh mở to đôi mắt, hạ thấp giọng hỏi. Tiểu Ngật ngủ rồi sao? Câu nói của cô luôn mang theo cảm giác lo lắng như làm chuyện mở ám. Trình hoài thứ dỗ con ngày càng thuần thục Anh thản nhiên nói Thằng bé ngủ rồi Em yên tâm đi Lỡ không ngủ thì sao Em sợ nó tỉnh dậy sẽ tìm mình Cô nhỏ giọng nói mỗi lo của mình Nhưng không ngờ áp suất không khí bên cạnh Càng ngày càng thấp Trình hoài thứ khẽ cười khẩy Thằng nhóc thối cướp vợ của anh Còn muốn anh dỗ dành à Giọng điệu ghen tuông trong lời nói của anh Làm đường ninh cười không khép được miệng Đường ninh quay người Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, đưa ngón tay nghịch ngợm vào cơ bụng của anh. Đội trưởng trình, anh còn tranh sủng ở trước mặt con đấy à? Đàn ông đúng là trẻ con. Cô chui vào chân, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt thanh tố, chỉ cần nhìn một cái là khiến người ta sao xuyến. Không có sự phá đám của con trai, ham muốn chiếm hữu của anh lại càng tăng lên nhanh chóng. Sau khi có con Đường ninh chỉ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp và chi ngật Anh không ghen mấy lạ Không kịp phản kháng Hai tay đường ninh đã bị đẩy ngược lên đỉnh đầu Tạo thành tư thế có muốn cũng không thể phản kháng Lông mi cô run rẩy Như một con cá mắc cạn trên bãi cát không thể vùng vẫy Trình hoài thứ thở gấp gáp Đôi mắt đen sáng ngời Cho anh không? Giọng anh khàn khàn và trầm ấm, mang theo ý nghĩa thẳng thắn và cởi mở. Cô thực sự không thể trả lời câu hỏi này, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt trong sáng, vùi vào vai anh, nhẹ nhàng cắn một cái. Quá trình nắm chìm, giống như lá trà được ngâm trong nước nóng, rụi ra rồi cong lại. Đường ninh lo lắng cho đứa con đang ngủ say, chỉ có thể nuốt trọn mọi âm thanh vào trong bụng, thực sự không nhịn được. Trình Hoài Thứ còn cố tình, cố chấp và điên cuồng. Quá lâu rồi, không được thỏa sức như vậy. Làm cả hai đều không kìm được mình. Cô lại trở về sự bỡ ngỡ như trước. Lông mi động lại những giọt lệ long lanh, khiến người ta càng khó mà kìm lòng hơn. Ánh trăng sáng, nhưng không thể phủ nhận rằng cô gái nhỏ trước mặt anh còn động lòng người hơn cả ánh trăng. Trình Hoài Thứ cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Cô ý dừng lại một chút. Ghé vào tai cô hỏi Em còn nhớ trước đây Đã gọi anh như thế nào không Hả Đường ninh vô cùng xấu hổ Để nhanh chóng kết thúc của chiến dai dàng này Cô đành phải phối hợp nói Chú Đúng vậy Người ta hay nói nắng thì cần ô Mà mây mưa thì cần chú Bề ngoài trông anh lãnh đạm và nghiêm túc Nhưng bên trong vẫn có một mặt xấu xa Nhưng mặt đó chỉ thể hiện với cô Đường Ninh nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến thành bọt khí, không ngừng lan tỏa, tạo thành những lớp chồng bóng. Câu nói đầy ý tứ của anh khiến cô đỏ mặt ửng hồng. Đúng là anh luôn biết cách trêu chọc cô. Mọi chuyện kết thúc, Trình Hoài thứ bế cô đi tắm. Đường Ninh nằm trên giường thành bồn tắm, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước như thể say rượu. Cô ngâm mình trong nước ấm, hai đầu gối co lại, Vô cùng nghiêm túc nói. Đội trưởng, anh nói thật đi. Anh có hối hận khi để em sinh chi ngật không? Tất nhiên là không. Trình Hoài Thứ chắc như đình đóng cột nói thêm. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cởi bỏ bộ quân phục này. Đến lúc đó mọi vinh quang cũng chỉ còn là những chuyện ngày xưa. Chỉ có trọng trách người làm cha là tồn tại lâu dài. Anh nhíu mày, không thấy u ám, ngược lại rất thoải mái. Giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, chúng ta rồi sẽ già đi thôi. Là cha mẹ, họ rồi sẽ già đi. Con còn nhỏ, cũng sẽ đến lúc trưởng thành. Anh già rồi cũng là ông già đẹp trai nhất. Đường ninh mắt ươn ướt, ôm lấy cổ anh nói. Anh già rồi mặc quân phục, chắc chắn cũng là dáng vẻ quân phục chỉnh tề. Là người có chiếc gái đẹp trai nhất trong đám đông. Trình hoài thứ không hiểu, buồn cười hỏi. Người có chiếc gái đẹp nhất trong đám đông Đường Ninh sở mũi lắp bắp giải thích Lúc em mang thai Đi xem các anh huấn luyện ở Lâm Thành Mọi người đều mặc quân phục huấn luyện giống nhau Không đội mũ Em nhìn bóng lưng Chỉ dựa vào gái để nhận người Trình Hoài Thứ cười sảng khoái Bị suy nghĩ của cô gái nhỏ chọc cười Cô lau sạch nước Mặc áo tràng tắm Bắt đầu trò chuyện thâu đêm với Trình Hoài Thứ Vậy anh có hy vọng chi Ngật sẽ trở thành người như thế nào không? Thật ra vấn đề này Đường Ninh đã từng nghĩ đến khi nhìn khuôn mặt đang ngủ của con trai. Cô nghĩ rằng con của họ chỉ cần sống tự do theo cách mình thích khi nhìn lại không hối hận là đủ. Trình Hoài Thứ nhớ mắt trầm ngâm một lúc rồi nói vẫn là câu mà ông ngoại tặng anh dám nói, dám làm dám chịu trách nhiệm. Đường Ninh nghe xong Chút lo lắng trong lòng cũng tan biến. Cho dù chi ngật sống một cuộc đời mỹ tử hay một cuộc đời nhiệt huyết, thì điều quan trọng nhất là sống theo cách mà mình yêu thích nhất. Luôn tràn đầy sức sống, luôn có niềm tin mãnh liệt, kiên định của riêng mình. Thời gian như cát chảy trong lòng bàn tay, trôi qua trong vòng tay của bốn mùa, rất nhìn đến Tết Trung Thô. Một nhà ba người đã hẹn nhau đi chơi từ sáng sớm, cùng nhau đi dạo phố. Trên đường đi, bầu trời trong xanh, lá thu nhuộm đỏ. Các cửa hàng và biển hiệu bên đường treo rất nhiều cờ. Những lá cờ rực rỡ bay vấp phới trong gió. Đầu thu ở Giang Thành trời trong xanh. Không khí vui mừng của ngày lễ tràn ngập mọi cung đường. Vừa hòa bình, vừa vui vẻ. Chi Ngật đi trên đường, nhặt một lá cờ vô tình rơi xuống. Cẩn thận lau sạch. Bố mẹ ơi, cái này ra cho ai? Cách cậu bé bảo vệ lá cờ. Cũng như cách cậu thể hiện tình yêu đất nước Việc này bắt nguồn từ lời dạy bảo ân cần của hai người Nhưng một lúc không tìm thấy lá cờ rơi từ đâu xuống Đường ninh đành nắm tay cậu bé Chi Ngật, con tự cầm đi Chi Ngật cẩn thận giữ lá cờ nhỏ Ánh mắt cũng sáng ngời Khi về đến nhà, lễ duyệt binh đã diễn ra Chi Ngật đứng trước TV Nghiêm trang bắt trước, đá chân theo đúng kiểu các chú đang làm Cậu bé còn quá nhỏ, động tác chưa hoàn thiện nhưng khí thế thì không thua kém gì. Trình Hoài Thới đang đứng bên cạnh, nhìn từng cử động của con trai, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Hình ảnh chuyển cảnh sang không quân Trung Quốc xa sân, cậu bé vỗ tay nhiệt liệt hơn. Mọi người cùng xem hình ảnh trên TV, trong lòng dâng lên niềm tự hào và kiêu hãnh. Hai người vừa xem TV, đường ninh vừa đưa ra một câu hỏi. Chi Ngật, bố là ai thế nhỉ? Không quân Trung Quốc, Tiểu Chi Ngật hiểu rõ, tiện thể chào theo kiểu chào quân đội. Đây là động tác thứ hai mà cậu bé học được sau khi biết đi. Nhìn lễ khai mạc trước mắt, giọng điệu của Chi Ngật cao và đỏ lên, phấn khích hét lên. Máy bay ngầu thật. Về điểm này, Chi Ngật hoàn toàn thờ hưởng từ trình hoài thứ. Cậu bé có một tình yêu bẩm sinh vô hình với máy bay, ánh mắt khát khao không che giấu, tình yêu được khắc sâu vào tâm hồn ngoài cửa sổ nắng chói chang bầu trời trong xanh mà không biết tự lúc nào hạt giống được gieo trong lòng đã ấm nảy mầm đó là một loại chờ mong đến ngày chi ngật đi mẫu giáo để tiện để thuận tiện hai người chuyển đến khu nhà tập thể quân khu do chính ủy sắp xếp cũng vì vậy mà cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn sống trong khu nhà tập thể hàng xóm láng giềng đều là gia đình và trẻ em với Chi Ngật mà nói cậu bé không thiếu gì bạn chơi Mạnh Á Tùng cũng từng đến khu nhà tập thể một lần, chỉ vào Chi Ngật nói anh không tôi thấy Chi Ngật có tố chất làm trẻ em đầu sỏ Trình Hoài Thứ lướt xéo anh cảnh cáo tôi không hy vọng con trai mình trở thành đứa trẻ hay đánh nhau lớn lên trong khu nhà tập thể quân đội, từ nhỏ đã phải ngay thẳng chính trực, điều này không thể nghi ngờ, sinh hoạt hàng ngày của Chi Ngật Ở trở thành nghi nhạc chiến đấu, khẩu hiệu, cùng bạn bè chơi mô hình máy bay, tất nhiên còn có cả việc xem những đứa trẻ khác đánh nhau, hiệu quả cũng rất rõ ràng.